À tún xin kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của Tông hành dị giới. Sẽ tiếp tục cuộc hành trình theo bước chân của pháp sư Trừng Phong sau khi trở lại thời hiện đại và đối mặt với rất nhiều thứ thay đổi. Nó sẽ như thế nào tiếp tục? Để tương tác và đọc các tác phẩm khác của tác giả Hoàng Nam, các bạn có thể truy cập vào Facebook tác giả mà tún dán ở phần mô tả của video ở bên dưới đặc biệt là các bạn có thể theo dõi bộ truyện nhân quỷ kẻ đối bắt linh hồn của tác giả Hoàng Nam cũng đang là một bộ truyện giải tập Linh dị được đánh giá rất là cao và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 6 Trên đường trở về, Trừng Phong hỏi: "Đối với thông tin này hắn rất hiếu kỳ. Linh Lam, ở nội thành quả thực tồn tại một cứ điểm của Ngũ Đại gia tộc sao?" Lấy Linh Lam nghe Trừng Phong nhắc đến vấn đề này thì thành thật giải thích cụ thể. "Mỗi gia tộc của chúng ta đều phái một bộ phận tinh anh lập cứ điểm ở bên trong nội thành. Cứ điểm này cũng coi như là chốt chặn cuối cùng của việc bảo vệ Đại Long mạch." Trăm năm qua vẫn luôn như vậy Không lẽ những cứ điểm kia Chỉ lập ra để bảo vệ đại long mạch thôi sao Dương Minh ngồi một bên Cũng không nhịn được Lên tiếng giải thích Yêu mà trong thiên hạ nhiều vô số kẻ Ở trong nội thành đất chật người đông ngày nào chẳng có sự kiện linh dị ấy là còn chưa nói tới Khu vực nội thành từ trước tới nay Vẫn luôn có những âm xào quỷ huyệt khó phá Những cứ điểm kia Một phần lập ra là để trấn áp những thế lực tà vật Đang lẩn trốn ở trong nội thành Ngoài ra, Đại Long Mạch là nơi tỏa ra linh khí nồng đập. Gia tộc nào cũng không muốn bỏ qua cơ hội để tu luyện, tranh đấu bao năm. Cuối cùng lập ra quy ước, mỗi nhà đều dựng cứ điểm, đưa nhân tài của gia tộc đến đó tu luyện. Đám người thiền kim thiếu gia của ngũ đại gia tộc như Linh Lam cũng nhờ đó mà tu luyện nhanh chóng. 18 tuổi mà thấp nhất cũng đã là đại sư đình cấp rồi. Trương Minh, Dương Minh một hơi, đem mọi chuyện nói tỏ tường. Lúc này hai người Trương Phong, Hoàng Lăng Mới nhận ra thế sự của huyền môn Quả nhiên là dối ghen Bởi lẽ Pháp sư hiện tại không chỉ đi bắt quỷ Mà còn không ngừng tranh đấu Dường như danh vọng Đứng đầu là thứ ma lực đáng sợ Đối với sự ham muốn của con người cho chuyện suốt một quãng đường dài Cuối cùng chiếc Audi của Linh, Linh Lam Cũng dừng trước ngõ vàng mã Linh Lam sau khi đổ xe cẩn thận Thì cùng mấy người bọn Trương Phong Bước vào sạp hàng nhỏ của Dương Minh ở đây cả đám lại trò chuyện một hồi lâu Linh Nam mới tử biệt ra về trước khi đi cô còn lưu lại số điện thoại cho Trương Phong nói hắn lúc bình thường mình cũng ở trong cứ điểm của lý Gia nội thành tu luyện Nếu như có chuyện cần giúp đỡ thì nhất định phải gọi cho mình sau khi xe của Linh La rời đi ngay lập tức một chiếc xe khác thế chỗ người trong xe chính là Ngọc Phi vừa nãy Hắn đã âm thầm theo đến đây, đã xác định chỗ của bọn Trương Phong. Ngọc Phi đang ngồi trong xe nhìn sạp hàng đang bắt đầu mở cửa của Dương Minh, rồi nghiêng đầu phân phó cho ba người khác. Phía trong chính là người mà gia chủ cần thăm dò. Lúc ra tay nhất định không được hạ sát thủ. Ba người nghe vậy thì lập tức đồng thanh. Đại số Huynh, yên tâm! Nói rồi, ba người lặng lặng xuống xe, tiến vào một nhà nghỉ gần đó ở Tạp. Định rằng đêm nay, trong lúc trời tối, sẽ ra tay để tránh gây động tĩnh quá lớn. Sau khi phân phó cho đám tiểu đệ, Ngọc Phi lái xe trở về cứ điểm của Lý Gia. Hắn đâu biết rằng mọi hành tông của mình đều bị một kẻ khác nhìn rõ. Ngọc Phi, người cuối cùng cũng quay lại. Lần này để ta xem Linh Lam có còn thân thiết với người được nữa không? Muốn tranh giành Lý Gia với ta sao? Người đừng có làm mơ. Ở trong một chiếc xe sang trọng khác đậu cách đó không xa Ánh mắt của Duy Khanh lué lên tia ác độc Hắn biết Ngọc Phi từ nhỏ lớn lên cùng Linh Lam Cũng biết Ngọc Phi đối với Linh Lam sinh ra cảm mến nam nữ Điều này trực tiếp gây ra ảnh hưởng không tốt với kế hoạch của Duy Khanh Cho nên từ lâu vẫn muốn triệt hạ Ngọc Phi Có điều thực lực của Ngọc Phi cao hơn hắn một bậc Tài trí so với hắn cũng không kém Trước đây dù vất vả dùng kế vô số lần Nhưng Duy Khanh vẫn chưa một lần thành công Ngày hôm nay Khi biết Lý ra âm thầm theo dõi Trương Phong Duy Khanh biết Ngọc Phi kia đang có dụng tâm sĩ đó Cho nên muốn thuận nước đẩy thuyền Mượn chuyện này Cùng lúc trừ khử đi cả hai cái gai trong mắt Duy Khanh Em thấy anh dường như đang ghen Không lẽ anh có tình cảm với con bé Linh Lam kia thật sao Ở bên bên ghế phụ Ánh Hà liếc mắt hẳn rỗi nhìn Duy Khanh. Duy Khanh thu lại nội tâm, khẽ đưa tay lần mỏ vào ngực áo của Phan Ánh Hà, dùng âm thanh ôn nhu thủ thỉ. Em sao vậy? Tình cảm của chúng ta thời gian qua sâu đậm như thế, chẳng lẽ em còn hoài nghi sự chân thành của anh sao? Chỉ cần hai nhà chúng ta lật đổ lý ra và hoàng gia, thì huyền môn này sẽ là của hai nhà Dương Phan. Họ trần kia vai u thịt bắp, lại có một thằng ngu nói dõi. Không là trở ngại được. Nếu như anh dám lừa dối em, Phan Già nhất định là không tha cho anh đâu. Phan Ánh Hà bị lời ngon ngọt, cùng với bàn tay to lớn của Duy Khanh lần mò, thân thể của cô ả đã sớm mềm ra, miệng run rẩy miễn cưỡng theo thảo được mấy câu. Nhưng âm thanh về sau chỉ còn là tiếng ú ớ, sắc mùi dục tính. Trong lúc những toàn tính tranh đấu của huyền môn đang bị đẩy lên đỉnh điểm, thì ở một vùng núi hoang vắng hướng nam, cách Hà Nội 200km, Một vùng quỷ khí ngưng tụ Không ngừng lưu động Quanh một miệng hang Từ trong hang Âm thanh như chuông bạc vang lên Làm cho chim chóc Quanh khu vực này Sợ hãi Bay tứ tán Bạch Ngọc Nhẫn Người nói Là Bạch Ngọc Nhẫn Của môn chủ sao Ở trong tận hang sâu Một người phụ nữ thân hình gợi cảm Mặc một bộ yếm đỏ thướt tha Để lộ ra đôi chân thon thả cùng bộ ngực căng tràn, đang nhíu mày nhìn hai kẻ đang quỳ dạp dưới đất mà chất vấn. Không ai khác, hai kẻ kia là ti chủ Bách Văn cùng với vạn nhược phó ti chủ, cứ điểm của quỷ trùng môn. Phía bên trong nội thành của Hà Nội, cả hai sau khi biết được giới huyền môn đã phát hiện cứ điểm tồn tại của quỷ trùng môn, thì vội vàng từ bỏ tìm kiếm người đám người chương phong mà lập tức lên đường trở lại đây. Trước là để thông báo về tin tức của Bạch Ngọc Nhẫn Sau là nhận tội Thất trách Tìm kiếm cơ hội lập công chủ tội Bẩm môn chủ phu nhân Quả thực đó chính là Bạch Ngọc Nhẫn Bạch Văn tuy rằng Tu Vi cũng là ngạ quỷ đình cấp Nhưng ở trước mặt người đàn bà này Giống như là con dế chủi Chỉ biết quỷ dạp mà thưa Bởi lẽ Người phụ nữ kia danh phận không tầm thường Ả chính là ái thê của môn chủ quỷ trùng môn Tên gọi là Tích Nhu Thời gian qua Quỷ ẩn môn Môn chủ của quỷ trùng môn Bế quan tu luyện Mọi sự trong môn đều giao cho Ả Vừa nãy khi nghe Bách Văn và Vạn Nhược Kể lại sự tình trong nội thành Ả rất tức giận Các người Một kẻ là ngạ quỷ đình cấp Một kẻ là ngạ quỷ trung cấp Vậy mà lại để cho một pháp sư Cấp bậc đại sư đánh bại sao Vế vật như vậy Thử hỏi quỷ trùng môn Còn giữ các người lại làm gì Vừa rồi Lời của Tích Nhu làm cho toàn thân của Bách Văn Và Vạn Nhược run lên bằng vật Lâu nay ở trong quỷ trùng môn Tích Nhu này nổi tiếng là ác độc Không nói lý lẽ bao giờ Đến hiện tại Ả đã có ý muốn giết Chỉ sợ là cái mạng nhỏ của hai người còn khó giữ Nghĩ đến đây Bách văn vái lệ Xin một chủ phụ nhân Thả cho chúng tôi Cho chúng tôi cơ hội lấy công chuộc tội nhất định chúng tôi sẽ đem Bạch Ngọc Nhẫn về Bằng vào những đứa vô dụng như các người sao Tích nhu dường như vẫn còn tức giận Lớn tiếng quát Vạn nhờ khóc lóc thảm thiết méo máu trong, trong tay bọn chúng có Bạch Ngọc Nhẫn Sự cường đại của nó môn chủ cũng biết Xin Xin cho chúng tôi cơ hội Lần này nhất định là không để cho người thất vọng. Nghe thấy những lời cầu xin thảm thiết của Bách Văn và Vạn Nhược. Tích nhu nhíu mày. Cái nhíu mày không phải là thương cảm. Mà là vì hiện tại. Cũng chỉ có hai kẻ này biết rõ mặt tên Pháp Sư. Đang nắm giữ Bạch Ngọc Nhẫn. Suy tính một hồi. Tích nhu lớn tiếng ra lệnh. này tình các người bao năm. Cúc cung tận tụy vì quỷ trùng môn. Lần này ta tạm tha chết. Mau trở lại nội thành. Tìm kiếm tung tích của Bạch Ngọc Nhẫn. Còn nếu mà là vẫn làm hỏng chuyện, các người tự biết mà kết liễu đi. Nói xong, Tích Nhưu khẻ liếc về góc tối của hang động. Giọng nói dịu sống. Đại ca, lần này phải phiền huynh ra sức. Bạch Ngọc Nhẫn kia đối với quỷ ẩn. Vô cùng quan trọng. Huynh nhất định là phải đem nó về. Yên tâm. Lời của Tích Nhưu vừa dứt Từ trong bóng tối một âm thanh ồm ồm truyền tới. Người kia chỉ nói ra vẻn vẹn hai từ, nhưng lại làm Tích Nưu tin tưởng. Nói đoạn, trong bóng tối, một thân ảnh loáng lên một cái. Trong phút chốc, đã xách bách Ban và bạn nhược lao ra ngoài. Đích nhu đứng đó nhìn theo khẽ lầm bẩm Mưu tính trăm năm, ngày mai sẽ phát động. Hiện tại quỷ ẩn đang tiến hành đột phá cấp bậc linh quỷ trung cấp. Một khi Bạch Ngọc nhẫn về tay, quỷ ẩn có thể hấp thu linh khí từ thủa sơ khai của vạn vật ẩn giấu trong nhẫn mà đột phá linh quỷ đỉnh phong. Đến khi đó, cho dù là huyền linh dị giới, xâm nhập nhân gian, Quỷ ẩn cũng có thực lực đứng lên tất tất cả Âm thanh của tích nhu mang theo tham vọng Bạch Ngọc Nhẫn tuyệt tích trăm năm Nay lại bất ngờ xuất hiện Cơ hội to lớn như vậy Ả và quỷ trùng môn nhất định không bỏ lỡ Bóng tối rất nhanh phủ xuống nội thành Trong sạp hàng của Dương Minh hiện tại Ngoài ba người bọn họ còn có thêm một người đàn ông Độ 50 tuổi Thân hình mảnh khảnh Cùng với bộ riêng mép Làm cho người đàn ông nọ toát lên một vẻ biến thái. Đỗ Cảnh lâu rồi không đến tìm ta. Hôm nay nhất định tới là có chuyện làm ăn phải không? Ê vào đi vào đi. Dương Minh ngồi trên ghế tựa. Hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn người đàn ông mang tên Đỗ Cảnh nọ. Đỗ Cảnh cười hề hề. <cười> Dương Minh đoại sử liệu vịt như thần. Đỗ Cảnh ta phục. À... Nói đoạn Đỗ Cảnh từ trong túi. Lấy ra một bàn tay người khô khóc. Rồi tiếp. Ê Dương Minh Cậu nhìn ra đây là cái thứ gì không Thấy bộ dáng thần bí của đỗ cảnh Dương Minh hiếu kỳ Vội đưa mắt quan sát thật kỹ bàn tay như nhận ra điều gì Dương Minh hô lên Đây Đây là thi khô Này lão lấy từ đâu ra vậy Ê là từ mấy kẻ trộm mộ Chứ đâu Đỗ cảnh hiếp mắt Trộ, Trộm mộ Này không lẽ ông cũng liên quan sao Dương Minh giỏ xét đỗ cảnh, điều này làm cho lão có chút bối rối. Một hồi lâu sau lên tiếng. Ta xác thực là có liên quan, nhưng mà do chủ nhà mời tới. Ông nói rõ ra, ra xem nào. Dương Minh khó chịu, vội vàng thúc rụng. Đỗ cảnh đưa chén trà lên miệng, nhấp một ngụm, sau đó mới kể lại đầu đuôi. Âm dương sư như bọn họ vốn dĩ. Dựa vào việc xem phong thủy và bói toán kiếm ăn Lão trong giới âm dương sự của nội thành Coi như là có nó danh tiếng Ngày hôm trước Người của Đinh ra tới tìm lão Muốn lão xem phong thủy khu đất Mà bọn họ đang quy hoạch Để xây dựng chi nhánh công ty Vốn dĩ lúc đầu Lão cho rằng Khu đất đó phong thủy không tệ Nhưng về sau lại phát hiện Ở nơi đó có rất nhiều chỗ Đất còn đổi thành màu đen Lại còn xuất hiện cả váng dầu Lão đoán ở đây có mộ huyệt. Không những vậy, chủ nhân của ngôi mộ này còn bị thi biến. Này, bởi vậy ông hám lợi, cho nên gọi bọn trộm mộ đến. Định kiếm của bên trong chứ gì? Dương Minh nghe đến đây, ném cho đỗ cảnh một ánh mắt khinh bỉ. Ở dưới đỗ cảnh có chút lung túng gật đầu. Cái đó kể tiếp. Đấy, sau khi đi phát hiện ra cổ mộ... Tôi lập tức dài ngày động thổ của Đinh Gia sang một ngày khác, tiếp đó tìm đến mấy kẻ chuyên đào mộ quật mã, muốn nhìn cơ hội kiếm một món. Nào ngờ ngay khi mộ huyệt được mở ra thì phát hiện bên trong không chỉ có quan tài, có cường thì, mà phía dưới quan tài còn có phong ấn, là còn ẩn trước một mộ huyệt khác. Vậy nên, sau khi chém giết Thi Khô, ông phát hiện bản thân mình không xử lý được, kẻ bị giam trong phong ấn, cho nên mới đến tìm tôi chứ gì. Mẹ kiếp, cái lão giả tham lam này, ông gắp được miếng ngon thì ông ăn một mình. Đến khi ông gặp khó, ông lại gọi tôi. Cái chuyện này, tôi không làm đâu. Ông đi mà nhờ ngũ đại gia tộc. Dương Minh sau khi nghe gió ngọn ngành, cũng đoán ra được mục đích của Đỗ Cảnh. Biết lão ăn mảnh sau lưng mình, vô cùng khó chịu. Nói xong, đứng lên ý muốn đổi khách. Đỗ Cảnh thấy vậy, vội vàng phân trần. Ê, ấy, ấy, ấy, ấy, Dương Minh, Dương Minh, ông chủ Dương, nghe tôi nói này... Đúng là chúng ta đã hợp tác nhiều lần. Chuyện này là là ta không đúng. Cậu là người của Dương Gia. Chỉ bằng nhờ họ xuất ra một chút lực nhỏ. Ta là một trung sư nhỏ bé. Nhưng ta cảm nhận phong ấn cứ rất lợi hại kẻ bị nhốt trong đó tu vi nhất định cũng không tầm thường đâu. Vốn dĩ. Vừa nãy Dương Minh chỉ nhất thời nóng giận. Nhưng đến khi nghe lời này của Đỗ Cảnh. Thì thực sự động nộ. Chỉ tay vào mặt của Đỗ Cảnh. Miệng mắng nước bọt tung tóe. Mẹ nó chứ, thì ra là ông tìm ta tới mục đích này, từ đầu ông đã xem thường Dương Minh ta rồi mà, ta biết ngay nếu vậy thì ta càng không giúp ông tự đi mà kiếm người của Dương gia. Đỗ Cảnh nhìn thấy Dương Minh hầm hầm tức giận, biết mình đã lỡ mồm làm tổn thương tự trọng của hắn, bấy giờ mới mếu máo, chuyện ta tự ý đào mộ có cương thi." Ở trong nội thành nếu như ngũ đại gia tộc biết được Thì e rằng từ nay về sau ta khó lòng mà kiếm cơm Dương đại sư ông chủ dương ả cứu ta được không? Nói về quy củ của huyền môn Tất cả pháp sư không phải là người của ngũ đại gia tộc Nếu như, như ở trong nội thành phát hiện sự tình linh dị Điều đầu tiên là phải thông báo cho người của ngũ đại gia tộc Tới xem xét Lần này đỗ cảnh tự ý khai mộ Nếu như có thể che giống Mà xử lý êm đẹp thì không sao Nhưng một khi xử lý không được Để tà vật chạy ra gây họa trong nội thành Thì đời này của Đỗ Cảnh coi như xong Không những đập vỡ chén cơm Mà đến cả huyền Pháp một đời tu luyện Cũng sẽ bị ngũ đại gia tộc trừng phạt mà phế đi Vì lẽ đó mà hiện tại Đỗ Cảnh mặt mày mới nhăn nhó Khóc lóc thảm thiết Và nải Dương Minh cứu mình Lão nghĩ Dù sao Dương Minh cũng là người của Dương gia Lại cùng mình có chút giao tình làm ăn Nếu như dương mình chịu ra mặt Chỉ ít thì ngũ đại gia tộc Cũng không thể trách phạt Dương mình tùy Cũng là loại hám tài Nhưng trí thông minh cũng không tệ Làm sao mà không biết mục đích của đỗ cảnh Chỉ là Hắn và dương gia Từ lâu cũng chẳng còn quan hệ Muốn hắn đi cầu xin bọn họ trợ giúp Thì chia bằng là giết hắn luôn đi Bởi vậy mặc cho đỗ cảnh Ngồi bẹt, khóc lóc, van nải. Dương Minh vẫn một mực im lặng không nói. Nhìn thấy tình cảnh có chút khó xử. Trương Phong nãy giờ ngồi một bên lắng nghe. bấy giờ mới nói... Ông nói Phong ấn kia rất lợi hại phải không? chi bằng đưa tôi đi xem một chút. Đỗ cảnh ánh mắt đảo quanh. Lão ngần ngờ một chút. Rồi chậm rãi đứng lên. Ê, nếu như đã không mượn sức của ngũ đại gia tộc. Thì cũng chỉ còn cách này... Các người yên tâm, nếu như thực sự không thể thu phục được tà vật bên dưới, thì ta nhất định là đứng ra chịu trách nhiệm mà. Ta quyết là không để các người bị liên lụy đâu mà. Dương mình nhận ra ánh mắt của đỗ cảnh, thì thở dài thầm nghĩ. Dù sao, mình cùng với lão già này cũng là chỗ quen biết nhiều năm. Nếu như lão đã nói đến mức này mà mình còn không giúp, thì đúng là tuyệt tình quá. Nghĩ tới đây, dương mình nói với Trương Phong. Chuyện này không liên quan đến thầy trò nhà các anh các người tốt nhất là ở lại đây đi Trương Phong biết Dương Minh lo lắng cho an nguy của mình và thằng bé Lăng Thì cảm động tiến đến Vỗ vai Dương Minh Sáng nay tôi đã từng nói Nhất định là tôi sẽ phải trông no mà anh thật tốt mà Đừng nói những lời thừa thải nữa Đi nào Nói đoạn Phong bảo đỗ cảnh lấy xe Ba người cùng lão đi đến khu đất có chớ huyệt mộ Đám người Trương Phong vừa rời đi không bao lâu Thì ở sạp hàng của Dương Minh xuất hiện ba bóng người. Ba bóng người tiến vào tìm kiếm một hồi nhưng không phát hiện ra được gì. Một trong ba người vội vàng lấy điện thoại gọi đi. Mấy giây sau, đầu dây bên kia có âm thanh. Bọn nó không có ở đó sao? Không lẽ hành tung của ba người bị phát hiện sao? Không, tại sao anh? Trời vừa tối là chúng em đã vào. Có lẽ mấy thằng kia ra ngoài có việc gì đó. có cần Có cần bắt bọn nó quay về không? Đợi thêm một chút nữa Nhớ lời ta rằng Chỉ được thăm dò không được lấy mạng Người nọ nói xong liền cúp máy Bởi vì đằng sau lưng Lúc này có tiếng bước chân Đang đến Linh Lam lớn như vậy rồi còn dùng chiêu cũ sao Thì ra người vừa nói chuyện Với ba bóng đen kia Chính là Ngọc Phi Hắn từ nhỏ đã lớn lên cùng với Linh Lam Làm sao mà không phát hiện được trò hù dọa của cô Lý Linh Làm vốn, định dọa Ngọc Phi, nhưng chưa kịp đọc thì đã bị hắn phát hiện, phụng phiệu. Anh càng lớn càng thay đổi. Nếu mà hồi nhỏ, dù có phát hiện ra em thì anh cũng giả bộ bị giật mình chứ. Nhìn thấy bộ dáng giận dỗi của em, Ngọc Phi phỉ cười. Sự đáng yêu hiện lên chuông khuôn mặt tuyệt sắc của Linh Làm là thứ làm cho hắn yêu thích nhất trên đời. Anh vừa gọi điện cho ai vậy? Linh Làm nhớ tới, vừa thấy Ngọc Phi nói chuyện điện thoại. Bộ ráng căng thẳng thì hỏi Ngọc Phi lúng túng à, à, Phần phó cho mấy huynh đệ làm việc thôi Sự tình phía trong nội thành em cũng biết mà Từ lúc phát hiện ra cứ điểm của quỷ trùng môn Người của ngũ đại gia tộc Được các vị gia chủ chỉ thị Phải ra soát sát sao Ngọc Phi vừa nói đến đây Thì điện thoại lại vang lên Nhưng lần này là tin nhắn Hắn lấy ra xem Thì nhíu mày Bởi vì trên màn hình hiện lên vòn vẹn ba chữ bị tập kích. Nhận ra đám sư đệ mình phái đi gặp sự việc ngoài ý muốn, Ngọc Phi vội vàng từ biệt Linh Lam rồi rời đi. Vừa đi khỏi không bao lâu thì điện thoại của Linh Lam cũng rung lên. Chỉ thấy Linh Lam nghe máy một hồi rồi cũng tự lái xe rời khỏi Lý ra, đi thẳng tới ngoại thành. "Ặc các lại, không lẽ là đồng bọn của Trung Phong kia?" Ở trong sạp hàng chật hẹp của Dương Minh, bây giờ đã có đến sáu bóng người đang đứng đối diện nhau. Nhìn đồ đạc bên trong, bị sáo trộn cũng đủ để biết, vừa rồi ở đây đã có đấu pháp kịch liệt. Người vừa lên tiếng chính là một trong ba người của Lý Gia, tên gọi là Lý Văn Mạch, được Nguyễn Ngọc Phi cài cắm ở đây từ chiều. Âm thanh của hắn vừa dứt thì đối diện một âm thanh ồm ồm cất lên. Thì ra tiểu từ nọ là Trương Phong. Hiện Hắn đang ở đâu Trước câu hỏi ngược của người kia Lý Văn Mạnh có chút nghi ngờ Nhưng sau đó Lập tức kiên định trở lại Hắn đã sớm nhận ra Kẻ trước mặt đều là quỷ Cho rằng ba kẻ này Cùng với Trương Phong có quan hệ Cho nên mới ra tay với ba người bọn họ Các người Các người đừng có diễn trò trước mặt Lý ra Nếu, nếu như đã xác định được Trương Phong Cùng các người có quan hệ Thì không cần nói nhiều nữa Lý Văn Mạnh nói xong liền gọi cho hai người còn lại Cùng nhau tiến lên Cả ba người bọn họ đều là cấp bậc đại sư Đỉnh Phong Đem so với Pháp Sư Đương Thời Thì cũng có danh tiếng nhất định Cho nên cực kỳ tự tin Chỉ có điều ba người bọn họ Không biết rằng Cái mạng nhỏ của mình vẫn còn Là vì kẻ kia Muốn Tìm được thông tin của Trương Phong Từ bọn họ mà thôi <cười> Nhân loại ngu rốt Âm thanh lạnh lẽo mang theo sát ý Truyền vào trong tay của bọn Lý Văn mạnh Ba đảo quỷ lực hùng hậu Đã áp thẳng tứng trước ngực bọn chúng Chỉ nghe ba tiếng chấn động vang lên Kế đó Là mọi thứ im phăng phắc Tịch hộ pháp Quả nhiên là tu vi thâm sâu Chỉ tùy tiện xuất thủ như thế Mà dễ dàng đánh giết ba cường giả đại sư Đỉnh Phong Ở trong bóng tối Âm thanh của vạn nhược thanh thoát ra triều lệnh nịnh bở Thì ra Ba kẻ vừa ra tay với người của Lý Giang Lại chính là lực lượng của quỷ trùng môn phái tới Gồm có vạn nhược Bách Văn Cùng kẻ thần bí Tên là Tích ưng Tích ưng sau khi nghe bạn nhược nịnh nọt Chỉ lạnh lùng <cười> Cường giả Lũ tôm tép này mà cũng xứng được gọi là cường giả sao Ta cho các người một ngày Mau chóng triệu tập quỷ tốt đang phần tán trong nội thành phải bọn chúng chia ra tìm kiếm tung tích Của kẻ tên là Trương Phòng Kiệt ta phải tìm tới cứ điểm của yêu các môn Thi cự môn và linh vũ môn một chuyến Nhân gian này yên bình quá lâu rồi Tích ưng nói xong Liền quay người ra khỏi sạp hàng Rất nhanh Đã lẩn khuất vào trong bóng tối Sau khi Tích ưng rời khỏi Hai người Vạn Nhược và Bách Văn Cũng mau chóng rời đi Mục tiêu của bọn chúng chính là nhà trọ cũ, nơi trước đây vốn là cứ điểm của quỷ trùng môn. Tất cả sự tình vừa phát sinh, bọn Trương Phong không biết. Hiện tại, cả đám đang có mặt ở khu công trường sắp sửa thi công của Đinh Gia. Ở đây, mấy người Trương Phong dưới sự dẫn đầu của đỗ cảnh thuận lợi tiến qua chạm gác, tiến vào trong khu mộ huyệt nằm sâu trong khu đất. Này, tại sao Đinh Gia lại chọn cái nơi hẻo lánh như thế này để xây dựng công ty chứ? Nơi này cách địa phận ngoại thanh chẳng tới mấy bước chấn. Vừa tới nơi, Dương Minh đã phóng tầm mắt, nhìn ra xa nơi cánh đồng trải dài bạt ngàn. Đỗ cảnh đi bên cạnh, nhỏ giọng giải thích. Đấy, cách làm việc của nhà giàu, các cậu làm sao mà biết được. Đình ra xây dựng công ty nơi này xem chừng là muốn tránh né mắt của các ban ngành cùng người dân. Còn vì sao phải tránh né thì tôi làm sao biết. Hai người Dương minh, đỗ cảnh, chưa trò chuyện được vài câu thì đã đến gần huyệt mộ. Ánh đuốc hướng âm lập lòe, phía xa xa, làm cho Trương Phong không khỏi giật mình, gật gù Khen đỗ cảnh, dùng đứa hướng âm, tiêu trừ thi khí, toát ra từ huyệt mộ. Ông cũng độc đáo đó Đỗ cảnh được khen Nhưng nét mặt cũng chẳng vui nổi Lão khẽ cười giải thích qua loa rằng Bản thân làm như vậy Trước là để tiêu trừ đi thi khí Sau đó là để xua đuổi vong hồn vất vượng Tránh việc chúng lại gây náo loạn Nói rồi Đỗ cảnh đem đuốc hướng âm cầm lên Nhanh chân tiến vội xuống lối vào mộ huyệt Mà mới chiều nay Nơi lão đã đại chiến với thi khô Đám người trưng phong thấy vậy Cũng tiến bước theo sau Ở bên trong mộ huyệt Không khí ẩm thấp Hai bên vách mộ Được xếp bằng những khối đá vuông vắn Để so với mộ của thời đại này Thì mộ huyệt trước mắt Là khác xa một trời một vực Này nơi này nhìn qua Không phải là mộ huyệt Mà trông giống như là một căn hầm Càng tiến vào sâu Dương Minh càng cảm thấy nơi này có chút kỳ quái Cho nên nói với Đỗ Cảnh Đỗ Cảnh bối rối Mộ hẹp này đúng là rộng cô quan tài kia nằm ngay trước mặt Các vị đi qua đó xem Nói xong Đỗ Cảnh nhanh chân bước vội Đứng phía sau lưng lão Hai người Dương Minh và Trương Phong Đưa mắt nhìn nhau Dường như cả hai đều có dự cảm không tốt Chỉ có thằng bé Hoàng Lăng Là tâm tình vui vẻ Bởi lẽ giờ đây Cơ thể của nó sinh ra một loại cảm giác hưng phấn, giống như là một đứa trẻ người được mùi đồ ăn vảy. Bọn họ đi thêm 10 mét, thì bắt gặp ở cuối căn hầm có một cỗ quan tài. Nắp quan tài bị đẩy sang một bên, lộ ra khoảng trống vừa một người trôi vào. Nhìn qua những thớ gỗ mục nát cũng đủ biết nền đại của cỗ quan tài này không dưới 50 năm. Thì khô nọ là từ trong cỗ quan tài chu ra sao? Nhìn thấy cỗ quan tài còn quanh quẩn thi khí Trương Phong đã lên tiếng hỏi Đỗ cảnh nghe hắn hỏi thì gật đầu xác nhận Ngay khi ta tiến vào trong này thì phát hiện quan tài Thì khô bên trong cảm nhận được dương khí Cho nên chủ động phá quan mà ra Cũng may là ta đã có chuẩn bị từ trước Mới có thể chém giết nó Đem thi thể nó Ra khỏi nơi này tiến hành tiêu hủy. Nói như vậy, phong ấn kia là nằm ngay dưới quan tài. Dương Minh cũng đứng một bên gật gật đầu. Đỗ cảnh trong dây lát, ngập ngừng, cuối cùng cũng gật đầu xác nhận. Dương Minh tuy có chút nghi hoặc trước sự khác thường của lão nhưng vẫn tiến lên quan tài xem xét. Bất chật từ phía sau lưng của đám người, vọng lại tiến bước chân. Sau đó mối chỗ lối vào mộ huyệt xuất hiện mấy bóng người. Phát hiện mộ huyệt ẩn dấu tàu vật mà không báo lên trong ngũ đại gia tộc. Đám các người to gan lớn mật đáng tội gì đây? Âm thanh trầm ổn từ phía đám người mới đến chuyển ra. Sau đó là giọng nói quen thuộc. Tự ý khai mộ chắc chắn là sẽ bị phế Tô Phi, Dương Minh. Anh cũng từng là người của ngũ đại gia tộc Chẳng lẽ là anh không biết điều này Âm thanh kia vừa dứt Bóng dáng của Phan Ánh Hà cũng xuất hiện dưới ánh sáng của đốt hướng âm Trương Phong vừa nhìn thấy cô ả Thì trong lòng đã biết mình rơi vào bẫy Quả nhiên ngay khi đám người kia xuất hiện Thì đỗ cảnh cũng bước lùi ra xa khỏi bọn họ Mặt cúi gầm Không dám đối diện với ánh mắt giận dữ của Dương Minh Không cần nói Cũng biết Đỗ cảnh là do người của Phan Gia phái tới. Mục đích là dụ dỗ đám của Trương Phong tới mộ huyện. Trương Phong, cậu cẩn thận một chút. Kẻ trước mắt chính là cường giả của Phan Gia. Tên là Phan Kên. Mới 25 tuổi mà cấp bậc đã tiệm cận đến tôn sư. Phan Long hồi sáng bị cậu đánh bại là em trai của hắn. Dương Minh vừa nhìn đã nhận ra người trước mặt chính là Phan Kên. Em trai của Phan Long Kẻ bị Trương Phong giết sáng nay Cho nên nhỏ giọng nhắc nhở Sau đó nó với đám người của Phan gia Phan Kiên, các người muốn làm gì? Ở phía đối diện Kẻ được gọi là Phan Kiên Nghe thấy những lời này của Dương Minh Thì nhét mép cười cười Cũng không để ý tới Dương Minh Mà ánh mắt sắc lẹp Lếp qua mặt của Trương Phong Người là Trương Phong Trương Phong được Dương Minh nhắc nhở Trong lòng đã đoán được mục đích của đám người Phan Gia. Hắn khẽ hít vào một hơi. Sau đó mới mở miệng nhàn nhạt, nhạt nói. Ta vẫn biết là Phan Gia các người nhất định sẽ đến tìm. Không nghĩ là nhanh đến như vậy. Người giết em trai ta. quy cổ của huyền môn là không để pháp luật hiện đại chen vào. Nhưng điều đó không có nghĩa là người tránh được sự trừng phạt. Hôm nay các người tự ý khai mộ. Là phạm phải quy cổ của huyền môn Đừng nói là phế tu vị Đến cả việc sống rời khỏi đây cũng không được Ánh mắt của Phan Kên bừng lên lửa giận Trong lời nói của hắn Phẳng vứt có sát ý Chỉ chờ lao đến băm vầm Trương Phong Trước ánh mắt như muốn ăn tới nuốt sống mình Trương Phong không hề tỏ ra kinh sợ Mà ngược lại còn mỉm cười nhìn Phan Kên Ai nói với người là chúng ta tự ý, khai mộ. Phan Kiên thế bộ dáng bình thản của Trương Phong thì nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục lại tinh thần. Một bước tiến lên, muốn rửa hận cho Phan ra. Thì bất chợt đằng sau lưng, vang lên âm thanh của một người. Bọn họ là do Lý Gia ta phái tới. Chuyện khai mộ, Lý Gia đã sớm được thông báo. Người vừa lên tiếng không ai khác, chính là Lý Linh Lam. 30 phút trước, cô nhận được điện thoại của Phong. Ở trong điện thoại, Phong đã nói một lượt sự tình. Cùng với nghi ngờ của mình đối với đỗ cảnh. Quả nhiên, suy đoán của Trương Phong không sai. Đỗ cảnh là tìm đến bọn họ có mục đích. Linh, Linh Lam, chuyện này là sao? Làm sao lý gia lại biết? Không thể nào. Phan Ánh Hà vừa nhìn thấy Linh Lam xuất hiện, thì nét mặt lé lên tiệm oán hận Nhưng rất nhanh. Tiệu án hận lại bị thay bằng bộ ráng thân thiết. À vội vàng đứt bước đến bên Linh Lam. Linh Lam nhíu mày nhìn Phan Ánh Hà, nhưng không nói. Bấy đôi lâu nay, cô xem Phan Ánh Hà như bản thân, nhưng không ngờ sự việc không tốt đẹp trước mắt lại có phần của Phan Ánh Hà trong đó. Phan Kiên, chuyện lần này là do Lý Gia tôi phụ trách. Nếu như Phan Gia trợ sức, Thì Lý Gia sẽ rất cảm ơn. Còn nếu không. Mời anh dẫn người của mình rời đi cho. Phan Kiên vốn cho rằng. Đêm nay có thể trả thù được cho em trai. Nào ngờ đến phút chót. Linh Lam lại xuất hiện. Dù bản thân không đành lòng. Nhưng hắn biết. Thế lực của Lý Gia to lớn. Hơn nữa người trước mặt là thiên kim của Lý Gia. Nghĩ ngợi trong giây lát. Phan Kiên thở ra một hơi. Rồi sau đó. Không nói hai lời. Lên xoay người rời đi. Phan ánh Hà thấy Phan Kiên rời đi rồi. Cũng vội vàng bước theo. Còn không quên nở nụ cười đầy ẩn ý với Linh Lam. Đám người của Phan Già đã đi. Lúc này chỉ còn lại Trương Phong, Lý Linh Lam ở trong huyệt mộ. Bây giờ Linh Lam mới đến bên cạnh. Anh rõ ràng đã biết đây là bẫy Vì sao còn cố dấn thân vào Nếu như tôi không đến kịp Thì mấy người sẽ bỏ mạng tại đây đó Đến khi đó Người của Phan Gia chỉ cần phao tin Là các người tự ý mở huyệt mộ Rồi bị tà vật ở bên trong giết chết Như vậy thì chẳng phải là quá oan ức Trương Phong nghe Linh làm nói như vậy Thì mỉm cười Đáp rằng bản thân mình lỗ mãng Nhưng thực chất Trương Phong làm như vậy Là chính muốn Phan Gia kia biết được hắn hiện tại đang làm theo sự sắp xếp của Lý Gia. Để mai này bọn họ không thể dùng cách tương tự mà ám hại hắn. Đến khi đó, hắn mới có cơ hội mà đi lại trong huyền môn tùy ý thực hiện những sắp xếp của mình. Được rồi, nếu như mọi người không sao thì mau rời đi. Ngày mai tôi sẽ phái người của Lý Gia đến đây thu dọn. Tiện thể, lấp đi huyệt mộ này. Sau một hồi hàn huyên, Lý Linh Lam lên tiếng thúc giục mọi người trở về. Nào ngờ đúng lúc này Dương Minh phát hiện tiểu tử Hoàng Lăng không biết từ bao giờ đã tiến đến bên cỗ quan tài. Không chỉ có vậy nó còn đẩy nắp quan tài trôi vào. Đúng lúc Dương Minh định kéo thằng bé Hoàng Lăng ra thì âm thanh của thằng bé chuyển đến. Này thi khí ở dưới quan tài bốc lên thi khí đó. Nơi này chắc chắn là có thi xào đó. Lời này của Hoàng Lăng khiến cho mấy người bọn Trương Phong giật mình. Cả đám vốn nghĩ, những gì đỗ cảnh nó chỉ là biện đặt. Mục đích là muốn dẫn dụ bọn họ tới đây. Nào ngờ ở phía dưới quan tài nọ, thực sự tồn tại một thi xào. Điều này làm ngoài dữ liệu của mọi người. Lăng, đi ra ngoài! Trương Phong khẩn trương lớn tiếng, gọi Hoàng Lăng. Thế nhưng đáp lại lời hắn lúc này chỉ là tiếng ẩm ẩm, sụt lún Khoảnh đất xung quanh quan tài như bị một cỗ lực hút xuống, để lộ ra một hố sâu to lớn. Cỗ quan tài nọ cùng thằng bé lăng ở bên trong bị kéo tụt xuống hố. Trương Phong bị sự tình phát sinh trước mắt hoảng sợ. Không kịp suy nghĩ, hắn vội vàng lao qua hố sâu. Không cần biết Hố kia sâu đến mức độ nào Và có thứ gì đang chờ đợi Hai người Linh Lam và Dương Minh lúc này Cũng bình tĩnh lại Thấy thầy trò Trương Phong biến mất dạng Trong hố Liếc nhìn nhau Sau đó cũng nghiến răng mà chảy Nhảy xuống Ê, đây, đây là Ê... Sao cô ngã đau điếng Dương Minh đứng lên quan sát, xung quanh lúc này chỉ là một màu đen thăm thầm. Cũng may là trong tối, mang theo đuốc hướng âm, cho nên một mảnh tâm tối được thắp sáng. Trúc Phong! Linh Nam! Mọi người không sao chứ? Hoàng Lăng! Ê, sao ở đây tối thế? Dương Minh lo lắng ngoác miệng gạo lên. Cách không xa là âm thanh của Trương Phong và Lý Linh Lam truyền lại, biểu thị là họ cũng không sao. Từ bên chỗ cổ quan tài, thằng bé Lăng cũng lồm cồm bò ra, khuôn mặt đầy bụi đất. Ây ạ, đau quá. Thằng bé Lăng vừa bước lại phía ánh đuốc hướng âm, vừa dùng nợ giọng nói than vãn. Dương mình đưa tay lên gõ đầu nó. Ây, thằng danh con này, đã bảo là đừng có tò mò mà. Hoàng Lăng bị mắng, nhưng cũng không dám cãi. Nhưng nhớ tới điều gì, nét mặt của nó biến đổi. Thì khí rất nồng đậm. Hơn nữa, còn liền mạch không dứt, ở đây là có thi sao đó. Ê, còn cần phải nói à, chúng ta có thể cảm nhận được đó. Trương Phong và Linh Lam lúc này cũng bước tới. Nhìn thấy thằng bé Lăng không sao, đưa mắt quan sát một lượt. Nơi này nhìn qua, giống như là địa đạo ở thời chiến. Nếu tôi đoán không lầm thì đây đã từng là một căn cứ quân sự. Mọi người cẩn thận một chút. Nói xong, Trương Phong cũng thắp lên một ngọn đốt hướng âm, tiến bước đi. Nếu như hắn không phát hiện ra thi xào thì không sao. Một khi đã phát hiện ra, thân là Pháp Sư, Trương Phong nhất định phải tìm hiểu. Biết đâu nơi này lại có liên quan đến cứ điểm của bốn thế lực tà vật. Đám người Trương Phong Linh Nam dường như cũng có chung suy nghĩ. Cho nên không ai phản đối mà bước theo trường phong tiến vào địa đạo. đang lúc bọn họ đi sâu vào trong địa đạo, dưới lòng đất. Thì lúc này ở ngõ vàng mã, Nguyễn Ngọc Phi đang ngây ngốc đứng trước thi thể của ba người bọn Lý Văn Mạnh. Sau khi nhận được tin nhắn, Nguyễn Ngọc Phi tức tốc chạy đến, nào ngờ vẫn chậm. Là quỷ khí Rốt cục là kẻ nào dám ra tay với người của Lý Già Trong sự giận dữ đến cực điểm Ngọc Phi đấm mạnh một đấm Lên vách tường gần đó Ánh mắt ngày thường vốn nhu hòa Bây giờ cũng chuyển dần sang sắc đỏ ngầu Sự phận uất qua đi Ngọc Phi cẩn thận suy nghĩ Hẳn nghĩ tới đây là chỗ của bọn Trương Phong ở Thoạt đầu cho rằng chuyện này là do bọn họ gây ra Nhưng nhìn thấy một tia quỷ khí vẫn còn lưu lại trên cổ của bọn Lý Văn Mạch. Ngọc Phi lúc này đoán ra một điều. Có lẽ vì Trương Phong làm lộ cứ điểm của quỷ trùng môn nơi nội thành cho nên quỷ trùng môn phái người truy sát. Vừa vặn gặp phải người của Lý Gia mới ra tay với họ. Suy nghĩ thấu đáo kỹ càng, Ngọc Phi lấy điện thoại gọi điện cho người của Lý Gia đến mang thi thở và bọn Lý Văn Mạnh đi ăn táng. Chuyện này dù sao cũng là chuyện của Huyền Môn, hắn không muốn để chính quyền nơi đây can thiệp. Song xui, Ngọc Phi mang theo sự lo lắng, bấm số gọi cho Linh Lam, muốn báo cho cô biết hiện đám người Trương đang gặp nguy hiểm. Chỉ có điều gọi mấy lần cũng không liên lạc được. Ngọc Phi mang theo tâm tình phức tạp ra xe, định bụng ngồi đợi môn nhân của Lý gia tống. Nào ngờ vừa bước chân ra khỏi sạp hàng của Dương Minh, Thì phát hiện, phía đối diện xuất hiện người của Phan gia Vì hiếu kỳ, Nguyễn Ngọc Phi định tiến ra hỏi Han. Chỉ có điều chân còn bước, chưa bước tới gần, đã nghe hai người đối diện, nhỏ giọng. Trong giọng nói còn mang theo sự khinh thường. Ôi chà, đây không phải là Nguyễn Ngọc Phi, là thiếu niên kiệt xuất của Lý Gia sao? Lý Gia đã đứng ra giải quyết huyện môn kia. Có gì mà còn đứng ở đây là phi thiếu gia. Đúng như vậy. Thân là đại đệ tử mà lại để cho thiên kim của Lý gia. Phải ra mặt vì một âm dương sư hèn mọn. <cười> không lẽ Lý Linh Lam phải lòng trương phong nọ rồi. Lời này Ngọc Phi nghe không sót một từ. Trong nội tâm hắn lúc này máy động. Bởi lẽ bất kỳ một ai ở trong giới huyền môn cũng biết. Hắn hết mực trung thành với Lý gia. Còn có tình cảm hắn dành cho Linh Lam. Tuyệt đối không phải chỉ là tình anh em huynh đệ. Vậy nên lúc này đây, biết được Linh Lam đang ở cùng với Trương Phong, hơn nữa còn cùng trong mộ huyệt. Ngọc Phi Lửa vừa lo lắng cho an nguy của Linh Lam, vừa cảm thấy khó chịu. Ở trong lòng, hắn hít sâu một hơi, kìm nén lại cảm xúc. Xài bước tới trước mặt của hai người phan ra, dò hỏi vị trí của mộ huyệt. Chẳng hãy huyệt mộ mà các người nói đến là đang ở đâu vậy? Hai người của Phan Gia nếu như đã đam, dám nói ra những lời châm trọc này Thì cũng chẳng sợ Nguyễn Ngọc Phi nghe thấy Khi thấy hắn tiến lại gần thì cũng không tỏ ra lo sợ gì Dù sao bọn họ cũng là người của Phan Gia Cả hai người không tin Nguyễn Ngọc Phi lại dám ra tay với mình Nghĩ như vậy trong đầu Cho nên một trong hai người nhách mép nói Không phải là Lý do các người đã tiếp nhận mộ huyệt Có gì bây giờ còn hỏi ta vị trí Đấy đúng vậy Khi nãy chúng ta ở huyệt mộ Nghe rất rõ Lý Đại Tiểu Thư khẳng định Nguyễn Ngọc Phi Anh bị Lý Gia gạt sang một bên mất rồi Kẻ còn lại Trong số hai người buông lời phủ hòa Thì bất chật cảm thấy ít hầu đau nhói Hắn dùng mình Hắn đưa mắt nhìn lại. Hắn cả kinh nhận ra. Nguyễn Ngọc Phi xuất thủ. Hiện tại bàn tay to lớn của Ngọc Phi đang túm lấy cổ họng của mình. Chuyện này vô cùng cấp bách. Tâm hồng hai người đừng chậm trễ thời gian. Bằng không... Nét mặt của Ngọc Phi lạnh như băng. Hướng hai người đó. Lạnh lùng nói. ngữ khí vô cùng tàn nhẫn. Hai người của Phan Gia căng thẳng. Cả hai cũng biết Thực lực của Nguyễn Ngọc Phi lợi hại, cho nên thái độ khạnh khẳng cũng không còn. Lập tức xin tha, nói ra vị trí của mộ huyệt. Sau khi biết được vị trí của mộ huyệt, Nguyễn Ngọc Phi phóng xe rời đi, bỏ lại phía sau sự oán hận, cùng với sợ hãi lẫn lộn trong ánh mắt của hai người phan ra. Trở lại tình thế. Ở bên trong mộ huyệt Đám người trương phong Sau khi tiến sâu vào bên trong Độ 20 m Thì phát hiện Động huyệt này hướng sâu xuống trong lòng đất Thì khí càng lúc Càng cảm giác dày đặc Thằng bé Hoàng Lăng là người mang quỷ thân Đối với khí tức hiện tại vô cùng thoải mái Chỉ có đám người trưng phong Là càng lúc càng cảm thấy hô hấp khó khăn Dương Minh vốn Là người ham mê tiền tài. Nhưng đối với mạng sống thì lại càng thêm trân quý. Suốt cả đoạn đường đi, không ít lần kêu gọi mọi người quay về. Này, chuyện này từ đầu đến cuối cũng không có liên quan gì đến bọn mình. Hay là, hay là đi về đi. ấy tôi có dự cảm không tốt một tí nào. Trường Phong bị tên nhát gan dưng minh thúc giục, đến phát khùng. Hắn khẽ lướt mắt, nhìn dưng minh chẳng lẽ không phải là vì cậu hay sao chứ? Đỗ cảnh kia là ai quen? Hơn Lữ Linh Lam đã ra tay thay mặt chúng ta. Nếu như để cho thi xảo này ở đó không giải quyết, mai này phát sinh sự tình thì fan gia lại có cớ để mà rỉ giỏi lấy ra, hiểu chứ? Nhưng mà địa đạo này tối như là hố nốt đi, chúng ta có vào cũng chưa chắc đã làm được gì, ngộ nhỡ gặp ta vật lợi hại thì sao? Dương Minh bị Trương Phong trách mắng. Nhưng vẫn không từ bỏ ý định. Lại một lần nữa kèo nhèo. Trương Phong nghe hắn nói vậy. Thì im lặng không đáp. Quả thật. Điều Dương Minh vừa nói. Không phải là không có lý. Chỉ có điều khí tức đang lướt qua da thịt. Đối với Trương Phong lại vô cùng quen thuộc. Hắn cảm nhận được. Thứ tạp khí lạnh lẽo. Dường như không phải là tà vật của Dương Giới. Vì vậy. Trương Phong mới cố gắng tiến lên, muốn đem thắc mắc trong lòng giải đáp. Linh Lam từ đầu tới cuối vẫn đi ở đằng sau. Giờ đây thấy Trương Phong vì lo nghĩ cho lấy ra, mới mạo hiểm tiến vào địa đạo, thì trong lòng lại sinh ra cảm mến. Dương Minh sau một hồi kèo nhèo, thấy không còn tác dụng, cũng chỉ đành im miệng. Đi bên cạnh Trương Phong, thanh bầu kiếm trong tay rung lên nhẹ nhẹ. Biểu thị nội tâm của hắn đã tăng thẳng vô cùng. Đám người đi thêm một đoạn. Địa đạo dần dần mở rộng. Hai bên vách của địa đạo cũng xuất hiện những vết hẳn sâu, kéo dài. Nhìn qua nơi đây giống như là bị một vật sắc, cảo cấu lưu lại. Trường phòng nhìn thấy những vết tích này thì nhú mày. Hắn ra giấu cho mọi người chậm lại. Lấy từ trong ba lô ra một lá linh phủ, bàn tay nhanh nhẹn họa lên mấy nét, sau đó ném ra. Chỉ thấy linh phủ phiêu phất ở trước mặt hắn trong giây lát, sau đó bay sâu vào bên trong mật thất. Ở trước mặt có tà vật đang lần trốn. Mọi người cẩn thận một chút. Nó xong, Trương Phong đưa tay. Định lấy ra quy điển xong giản, nhưng nhớ ra điều gì đó, lại chuyển tay lấy ra chu tà kiếm. Dù sao cũng không thể để cho bọn Linh Lam nghi ngờ thân thế của hắn được. Ở bên trong địa đạo rộng rãi, dễ ánh sáng nhá nhem của bó đốt hướng âm, đám người trong phong bất gặp rất nhiều dấu tích mà con người lưu lại, đa phần đều là súng ống đạn dược. Điện đàm, còn có cả không ít quân tư trang Điều này chứng minh địa đạo này chính là nơi ẩn náu của một đơn vị bộ đội nào đó. Năm xưa, quân địch thả bom như mưa, bộ đội ta tồn tại và chiến đấu được. Có lẽ cũng chính là nhờ những địa đạo nằm sâu trong lòng đất như thế này. Đang lúc mọi người căng mắt quan sát, thì đất đá ở bên phải địa đạo rung lắc bẩn bật. Những lớp bụi đất sụt xuống để lộ ra những bộ xương trắng. Ở trên thân còn vướng lại vải mục. Là... là thi khô. Trương Phong vừa lít nhìn, nhận ra những bộ xương khô này đã thi biến, vội vàng lớn tiếng cảnh báo. Quả nhiên đúng như lời của Trương Phong. Những bộ xương kia bắt đầu có cửa động. Từng khúc xương chuyển động phát ra những tiếng lốp ca lốp cốt. Tất cả cảm nhận được dương khí quấn trên người của đám Trương Phong. Cho nên bắt đầu đồng loạt, tiến bước, ép tới bọn họ. Tiếng gạo rú vang lên, khắp cả địa đạo. Kéo theo đó là tiếng đất đá sạt lọ liên tục, trước và cả sau lưng đám người của Trân Phong. Không ổn rồi, chúng, chúng ta bị bao vây rồi. Rừng mình vốn đã sợ hãi khung cảnh âm u ở trong địa đạo, bây giờ lại thấy vách địa đạo đang không ngừng sạt lọ. Để lộ ra thi khô đang vây chặt cả hai đầu Thì sợ hãi kêu lên Lý Linh Lam tuy đã đạt đến Thượng Sư Nhưng xét về thực lực thì hơn hai người Trương Phong và Dương Minh Chỉ là đối với tình thế hiện tại cũng rất căng thẳng Với thực lực của Thượng Sư Việc chém giết một thi khô dễ như trở bàn tay Chỉ là bây giờ thi khô quá đông Chỉ sợ quần chiến một hồi lâu Thi khô chưa chết hết Mà một thượng sư có khi cũng đã bị vật chết rồi Trường Phong Anh dù sao cũng là âm dương sư Xét về trận pháp thì Phải có chỗ tinh diệu mau, mau dùng trận pháp bảo vệ mình cùng Hoàng Lăng đi Hai đầu địa đạo có tôi và Dương Minh chấn thủ Trước mắt Tiêu diệt một số Rồi cùng nhau mở đường máu sông ra Trong lúc cấp bách Lý Linh Lam vội vàng lớn tiếng Phần phó Sau đó lấy ra pháp khí chém giết mấy con thiên khô đang lao tới gần. Dương Minh nghe phần phó của Linh Lam, mặt mày méo xẹo. Hắn mặc dù là đại sư trung cấp nhưng bản tính xưa nay vốn nhát chết, mà đối diện trước mắt lại có nhiều thi khô như vậy, bảo hắn chạy thì được, ấy chứ nếu mà bảo hắn đánh thì ê, ê, phòng phòng ê, ê, hay là ai là cậu lên đi tôi tôi tôi trông hoàng lăng cho. Đấy, cái tên chết nhát, cậu đừng đó. Hai chúng ta hợp sức Bên kia giao cho Hoàng Lăng và Linh Lam Trước tình thế bị vây công Trương Phong làm sao mà an tâm Để cho Linh Lam một mình đối địch Sau khi suy nghĩ thấu đáo Hắn rút ra chu tả kiếm Đứng sóng vai với rừng mình Ra sức chém giết thi khô Còn không quên lệnh cho Hoàng Lăng lên trợ giúp Linh Lam Cứ như vậy Thế cục bị vây công Dần dần được khống chế Cũng mày địa đạo này cũng không quá rộng Số lượng thi khô cùng lúc tím lên không nhiều Đám người vẫn có thể tạm thời ứng phó được Chỉ có điều ở trong địa đạo này không biết có bao nhiêu thi khô mà kẻ Nếu ít thì không nói Nhưng nhiều thì chỉ sợ Chưa giết hết đám thi khô Thì bọn Trương Phong cũng chẳng còn hơi sức mà đứng nổi kim tiền khuếch tán Khu quỷ hàng thi Ngọc Hoàng Đại Đế hiển minh uy cấp cấp như thần lệnh Ở trong địa đạo, chú ngữ từ miệng của Trương Phong ngâm Nga Tiếp theo đó là những điểm sáng màu vàng lập lẻ Chỉ thấy những điểm sáng kia vùng vãi trên đất Gặp phải thi khí liền tỏa ra hào quang kim sắc Cứ mỗi một lần ánh sáng lué lên Là kéo theo những tiếng gào rú thảm thiết Này này này, tiền đồng này bá đạo thế, Trương Phong ném đi, ném nhiều vào. Dương Minh mắt nhìn thấy Trương Phong chỉ tiện tay ném ra một nắm tiền đồng là có thể giải quyết nhiều cương thi như vậy thì phấn khích, không ngừng thúc dục Trương Phong. Trương Phong trợn mắt, này cậu nghĩ là tiền đồng này dễ kiếm lắm à, mà. màu màu tiến lên, muốn chúng nó tiến tới để nó đẻ ra nó làm thịt cả lũ à. Dương Minh đang phấn khích, bị ăn mắng, ấm ức nhưng cũng không dám cãi. Nếu như thật sự bị đám thi khô kia bao vây, thì có khi thả chết còn hơn. Cục diện trong địa đạo nhất thời diễn biến về hai hướng. Hai người trưng phong dưng minh vừa chém giết thi khô vừa tiến lên. Trong lúc không để ý, khoảng cách của bọn họ cùng với Linh Lam và Hoàng Lăng đã xa một đoạn dài. Không biết địa đạo này đã chôn thay bao nhiêu người mà đến bây giờ thi khô liên tục xuất hiện. Khiến tình thế của bọn Trương Phong càng ngày càng nguy hiểm. Thằng bé Lăng sau một hồi đánh giết không ngừng nghỉ. Hiện tại đã phát hiện khoảng cách của mình đã quá xa Trương Phong. Lại nhìn thấy hắn cùng với Dương Minh bị một đám thi khô vây kín. Trong lòng hốt hoảng, la toán lên. Co chân định bước sang bên đó. Nào ngờ còn chưa đi được một bước. Thì ngay trước mặt xuất hiện một con thi khô chặn lối. Thằng bé Lăng tức giận gào thét. Tiện tay một quyền. Đấm thẳng lên khuôn mặt chơ xương của Thi Khô. Chỉ thấy, nắm đấm nhỏ bé là như vậy. Nhưng sự tình sau đó, không chỉ khiến cho Hoàng Lăng kinh ngạc, mà Linh Lam đứng một bên cũng ngây ngẩn. Khuôn mặt chơ xương của Thi Khô ăn một quyền của thằng bé Lăng thì vỡ nát. Thi Khô kia không kịp kêu lên một tiếng, đã lăn quay ra đất. Không lẽ là nhờ nó... Thằng bé Lăng liếc mắt nhìn bạch quang lập lẻ trên bạch ngọc nhẫn. Nhưng sự mơ hồ trong đáy mắt của thằng bé không lưu lại quá lâu. Bởi lẽ ngay khi thi khô kia nằm xuống thì lại xuất hiện thêm mấy con khác chắn lối. Điều này khiến cho thằng bé đã sốt ruột lại càng thêm sốt ruột. Trước mắt nó, bóng dáng của Trương Phong và Dương Minh cứ dần dần khuất dạng. Phía đối diện địa đạo lúc này chỉ còn là những âm thanh gào thét cùng với tiếng chú ngữ vàng vọng. Bên kia địa đạo, Trương Phong đan tay kết ấn Dùng khí tức trong cơ thể Vẽ ra phía trước mặt một đồ án Ba vệt sáng khác biệt Đồ án này dùng tam tu khí thể Đang luân chuyển trong cơ thể vẽ thành Vốn dĩ Tam tu khí thể bấy lâu vẫn đang không ngừng tu bổ các đại huyệt Giờ đây đứng trước tình cảnh nguy hiểm Trương Phong chẳng còn cách nào Dù biết tam tu khí thể trong chốc lát mất đi Thương tích sẽ một lần nữa bộc phát Làm cho mình đau khổ Nhưng Trương Phong vẫn nghiến răng nghiến lợi Lúc đám thi khô nhung nhúc như dòi bọ, sắp sửa, đè chết. Trương Phong và Dương Minh. Trương Phong cuối cùng đã thi triển huyền pháp thực sự của bản thân. Một chiêu đem tinh hoa của đạo Phật âm dương ba nhà. Hội tụ, toàn lực đẩy mạnh ra. Âm dương quỳ nhất, đạo Phật đồng tâm, chấn. Chữ chấn vừa dứt. Chỉ thấy lực lượng hùng hậu bùng nổ. đem bọn thi khô gắt gào đang bao vây hai người thổi tung. Tiếng khớp xương vỡ vụn răng rắc cùng với tiếng kêu gào thảm thiết. Khí tức này. Ngay khi bọn trương phong còn đang khổ chiến cùng với thi khô. Ở đầu địa đạo có một thân ảnh bỗng nhiên khẩn lại. Sự thuần khiết của tam tu khí thể. Khiến cho người kia nhíu mày lầm bẩm Sau đó nhanh chóng phi thân. Tiến nhanh về phía địa đạo Thi khô Là Linh Lam Em không sao chứ Người kia vừa tiến sâu về địa đạo Thấy trước mặt Thi khô nhung nhúc Mắt thấy Linh Lam đang khổ chiến Trong lúc khẩn trương Người kia mau chóng lao lên Trường tím kiếm trong tay quét ngang Nháy mắt đã chém chết một đám Thi khô trước mặt Sự tình phát sinh làm cho Linh Lam vơi đi áp lực Lúc này mới có thời gian đưa mắt nhìn tới Nội tâm vui sướng kêu lên Ngọc Phi, may quá, anh anh mau giúp em giết đám thi khô, sau đó đi vào ứng cứu Trương Phong. Thì ra người tới là Nguyễn Ngọc Phi, sau khi biết được vị trí huyệt mộ. Nguyễn Ngọc Phi vội vàng chạy tới đây, cũng vừa lúc giải vây cho Linh Lam và thằng bé Lăng. Trương Phong còn ở bên trong sao? Ngọc Phi sau khi nghe Linh Lam nói xong, trong lòng có gận sóng, nhưng rất nhanh bình tâm lại. Tay vùng kiếm chém giết thi khô, ánh mắt nhìn vào một khoảng tối tăm. Sâu trong địa đạo Linh Lam lúc này Nét mặt cũng hiện lên lo lắng Ngọc Phi thở dài Vậy chúng ta mau chóng Tiến vào cứu hắn Đám thi khô còn lại này Một lát nữa chém giết sau Nói đoạn Ngọc Phi thuận tay ném ra 8 lá linh phủ Bày ra trận pháp bát quái Chặn đám thi khô Rồi thúc giục Linh Lam và Hoàng Lâm Tiến vào trong địa đạo Nơi mà Trương Phong và Dương Minh cứ ngỡ như đã được an toàn Nhưng lúc này sinh tử đang đẻ ép Là Pháp Sư Dương Giới à? <cười> Làm sao các người tiến vào đây được? Trước mặt của Trương Phong và Dương Minh xuất hiện Một hắc y nhân trên người thi khí nồng đậm Có lẽ tam tu khí thể lan tràn đánh động đến kẻ này. Cho nên bây giờ hắn mới có mặt ở đây. Hơn nữa còn đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Trương Phong mà chất vấn. Sau một kích liều mạng, vừa nãy Trương Phong khịu một chân trên đất. Nếu như không có chu tả kiếm chống đỡ, chỉ sợ bản thân đang á xuống. Dường mình thấy Trương Phong trọng thương thì lo lắng. Làm gì để ý tính người trước mặt nữa, vội vã đỡ Trương Phong dậy. Này, này, cậu không sao chứ? Vừa nãy, vừa nãy là... Nhìn ngữ điệu lắp bắp của Dương Minh Phong biết Một kích vừa nãy của mình đã lưu lại Đả kích vô cùng lớn với Dương Minh Bởi vì một đại sư hạ cấp Cho dù dùng toàn lực Cũng không thể hình thành một đòn bá đạo như vậy Suy nghĩ thoáng qua Trương Phong đưa tay lên miệng Ra giấu im lặng Sau đó liếc mắt nhìn về phía hắc H.I.N. Chuyện vừa nãy Nếu nhìn dục chúng ta có thể an toàn rời khỏi đây Tôi sẽ nói cho cậu biết Trước lúc đó đừng nói về hai về những gì mình đã thấy đó." Dương Minh nghe nói vậy thì lập tức ngậm miệng, gật đầu lễ lệ, ra ý đã hiểu. Trương Phong thở dài một hơi, sau đó dùng dự ngữ khí lạnh lùng nói với Hắc Y Nhân. "Ngươi không thuộc Dương giới." Quả nhiên, Hắc Y Nhân vốn định thăm dò nguyên nhân vì sao hai người Trương Phong lại vào được đây. Nhưng khi nghe thấy những lời vừa rồi, đôi mắt đen đặc của Hắc Y Nhân lóe lên sát ý. Thân thể loáng lên một cái, rất nhanh, đã áp tới trước mặt của Trương Phong, ý đồ một kích tất sát. Quả nhiên, ta đoán không lầm, người là sinh linh của dị giới. Mắt thấy hắc y nhân bỏ tới, Trương Phong gần lên, dùng sức đẩy Dương Minh sang một bên, tay bắt ấn điểm lên thân kiếm, thúc đẩy linh lực của kiếm khí bành trướng. Mũi dùng khí tức của Chu Tà Kiếm ngăn trở một kích của Hắc Y Nhân. Chỉ có điều ngay khi cánh tay khô gầy của Hắc Y Nhân đụng trúng thân của Chu Tà Kiếm, Trương Phong kinh hãi nhận ra bản thân mình đã đánh giá thấp thực lực của kẻ trước mặt. Một tiếng động khô khốc vang lên, toàn thân của Trương Phong bị chấn văng ra đằng sau, đập vào vách địa đạo, miệng phun ra ngụm máu đỏ thẫm, cố gắng lắm mới bò dậy được. <cười> Không chết. Tiểu từ giỏi lắm. Xem ngươi có vẻ quen mắt. Ngươi là người của gia tộc hay đại phái nào? Sau khi đánh băng Trương Phong, hắc y nhân nhàn nhã bước lên. Dương Minh bị một màn vừa nãy làm cho khiếp sợ. Tốc độ ra chiêu của hắc y nhân và Trương Phong quá nhanh. Hắn căn bản là không thể nhìn rõ. Sau một hồi ngây ngẩn, Dương Minh bình tĩnh lại, thấy hắc y nhân bỏ qua mình, tiến về phía Trương Phong. Dương Minh vừa mừng vừa sợ Ý nghĩ muốn chạy trốn Hay ở lại phát sinh Sau một hồi do dự Dương Minh đưa ra quyết định Này nếu như người đã biết tới thanh danh của ngũ đại gia tộc Thì chắc chắn là biết đến Dương Gia chứ Ta nói cho người biết Ta, ta là Dương Minh Là người của Dương Gia n Nếu như người dám đụng đến một cọng lông của ta thôi Dương Gia nhất định là truy sát người đến cùng trời cuối đất Còn mẹ nó chứ Mình ơi là mình Trương Phong ở đằng sau Dương Minh Nghe thấy lời vừa rồi thì trong lòng chửi mắng Dương Minh ngu ngốc. Bởi lẽ kẻ trước mặt họ lúc này đã có ý kinh sợ uy thế của ngũ đại gia tộc, thì đã không phải mò từ dị giới đến nhân gian. Dưới sự lo lắng, trường phòng lớn tiếng quắc mán Dương Minh, muốn đuổi Dương Minh đi. Nhưng lời còn chưa dứt thì thân thể của Dương Minh, như con diều đứt dây bị lực lượng thi khí hùng hậu của hắc y nhân đánh văng ra ngoài, Ừ. Rắc rồi Hắc y nhân sau khi đánh văng rừng mình Một lần nữa tiến bước về phía Trương Phong Trương Phong biết Bây giờ mình không phải là đối thủ Mình giống như là cá Nằm trên thớt Hết tập 6